các bạn đang nghe tại đọc nếu bà ấy là hiện thân của cá chê tinh thì có thể dễ dàng thở trên cạn sao lại còn có chân nữa kỳ lạ thật đó nhưng nếu đó chỉ là hoa mắt thì sao cô suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi nhìn qua cái màn mỏng bà dung đi bên cạnh cái kiệu được ngựa kéo đi bà ấy co lại như một con cá đang bơi đầu cúi xuống nếu nhìn kỹ sẽ thấy Tay của bà ấy nắm vào nhau giống như ôm một cái gì đó ở trước bụng, chứ không phải là vì lạnh. Tại sao bà ấy không lên xe ngựa ngồi, lại phải đi bộ thiết kia? Cô liền vạch màn ra cái rồi liếc qua bà. Thì ra xe ngựa dài đầy muối, bà ấy sợ muối. Cô liền chớp mắt một cái rồi buông màn nhìn chăm chăm vào nó. Chẳng hiểu sao lúc ấy cứ nhìn lên đầu của bà Dung. Chắc do nhàm chán quá chăng? nhưng khi nhìn lâu cô lại thấy cái bóng mờ mờ phớt qua cái màn bị gió thổi qua lại nên cái bóng ấy qua bức màn cứ phất phơ theo gió nhưng cô không giật mình như những lần khác vì cái bóng ấy cô đã tận mắt nhìn thứ hai lần chính xác là bóng của một cô gái được bà dung đội lên trên đầu không biết là cô ấy cố gắng cho cô nhìn thấy hay là vô tình nhưng lần nào cô cũng nghe thấy tiếng khóc phát ra Tiếng khóc thì lường pha vào tiếng gió và tiếng chân ngựa đạp xuống đường cô cứ ngồi thần thơ ra đó ngồi nghe Rốt của cô ấy có nói gì cho cô biết không nhưng ngoài tiếng khóc thì chẳng nghe được gì nữa lát sau đang yên thì bà rung liền gắt lên mày có câm mồm không cô đang chăm chú nghe thì bị giật mình cô giơ tay lên ôm ngực một cái rồi thở dài cô vạch màn ra rồi nhíu mày nói Bà Dung, bà quát cái gì vậy? Bà ấy bị hỏi bất ngờ thì liền quay qua. Bộ ràng giật mình nhìn cô rồi liền ấp ống nói. À, không có gì đâu tiểu thư. Cô liền chui vào bên trong, cô nhếch mép lên cười một cái liền nhận ra. Cái bà Dung quát là tiếng khóc của người con gái ấy. Bà nghe cô ấy khóc thì liền bực mình. Cô ngồi ngay ngắn rồi nói. Bà Dung, trời đã trễ rồi, bà mau lên đây ngồi đi. Cho Giano chạy theo sau, bà có biết bà đi chậm lắm không hả? Bà ấy vừa nghe xong thì liền suy nghĩ một lát, bà hơi chần chừ rồi nói Tôi không có dám kiểu là phu nhân mời qua đón tiểu thư, làm sao tôi dám ngồi lên chứ? Thế mặt của bà ấy sượng sượng cô liền nhếch mép rồi thầm nghĩ Không dám đúng là giả trá mà Thế mà lúc nãy chẳng phải bà ấy ngồi ké từ nhà bà Vũ hay sao? Từ khi xuất phát từ nhà bà Vũ, cô liền tặng hắng mấy cái rồi trình giọng cho đành thép. Ta bảo bà lên, ta mà về trễ ta sẽ nói tại bà đấy. Nói rồi mấy tên Giano cũng đột nhiên dừng lại. Cô mỉm cười một cái rồi nghĩ. Tính ra Giano cũng rất biết ý, còn nhận ra được ai mới là chủ nhân ở đây. Ít ra thì vẫn còn coi lời nói của cô có trọng lượng. Thấy thế cô liền kéo màn ra, Dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào bà, bà vẫn che đi gương mặt đang bị tổn thương kia, không dám đưa ra cho cô thấy. Biết bà có tật giật mình, cô liền nói, mau lên đi, đừng để trễ giờ. Nói xong, cô liền kéo màn xuống, bà ấy kêu đám người kia lại phùi hết muối dính trên xe ngựa, rồi mới chịu ngồi lên. Bà ấy ngồi cách cô một tấm màn mỏng, lát sau cô cảm thấy dưới chân có cái gì đó trơn trơn, Mắt liếc xuống nhìn một cái rồi bỗng trơ ra đó. Nhớt sao? Cô liền tự hỏi bản thân của mình như vậy. Chuyện này thật sự đã đúng như suy nghĩ ban đầu của cô rồi. Thì ra bà ấy không phải vì mối không dám ngồi. Vốn dĩ chỉ cần phùi đi là ngồi được. Nhưng có lẽ bà ấy biết bản thân của bà ấy sẽ chảy nhớt cho nên sợ cô phát hiện. Bây giờ thì rõ một một cả rồi. Bà ấy là cái chê tinh... Cô biết được thân thế của bà ấy lại cảm giác tự tin thêm một chút. Giống như kiểu biết người biết ta vậy, biết rõ đối thủ hay là kẻ thù chính là một phần nâng cao cơ hội chiến thắng của bản thân. Nghĩ vậy thôi mà trong lòng đã nhẹ đi mấy phần. Cô liền hít một hơi thật sâu, nhắm mắt làm ngơ coi như là chưa thấy gì. Cả một quãng đường dài cô chỉ im lặng và chờ đợi. Lúc bà Dung nhảy xuống đất, Cô đã biết rút cuộc thì mình đã về đến nhà. Cô ngồi đó chỉnh chu lệ quần áo rồi chuẩn bị tinh thần. Nghe